Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thế giới này vốn không còn gì để vấn kích nữa rồi. Chỉ có thói quen là không thể thay đổi mà thôi. Giống như khi màn hình điện thoại nhấp nháy, hiện lên gương mặt của Lily bây giờ. Thật sự là không quen. Còn tăng ca sao? Lily có thói quen kéo dài giọng ở âm cuối, ngọt ngào như là tầm mật. Giống như là giọng của một nhân viên bán hàng người Đài Loan, gần gũi triều mến. Nhưng không tránh khỏi có cảm giác lạ lẫm. Đương nhiên chỉ có một mình Tạ Kiệt cảm thấy lạ lắm. Anh anh dọn dẹp đi, lập tức đến đây. Mới có 12 giờ, ngay cả anh còn cảm thấy sớm mà. Em muốn chúc mừng anh mà. Anh đã giúp công ty em quảng bá rất là nhiều. Lily ở bên kia điện thoại cười vui vẻ. Ít nhất khi nghe điện thoại cảm thấy được. Dù sao khi Tạ Kiệt nói chuyện như vậy, Hạ Kinh sẽ không cười. Chẳng qua thời gian Tạ Kiệt cũng hiểu được mình chẳng có tí hài hước nào. Bây giờ lại khác. Mỗi ngày Lily nghe anh nói đều cười, làm cho anh ngược lại cảm thấy rất là kinh ngạc. Yếu tố hài hước chỉ là tương đối. Một tình yêu cuồng nhiệt cho dù có buồn chán đến đâu, thì cũng có thể nhìn nhau mà cười càng ngày không dứt. Anh và Hà Kinh, hai người đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng mỗi người đều hiểu rõ ràng, từng cười vui vẻ làm sao. Sao lại còn chơi ngủ? Không mệt sao? Mệt nha. Lily âm cuối đã lạc lạc. Nhưng mà em muốn giúp anh nha. Em giúp anh như thế nào chứ? Em cũng không thể nào giúp anh tăng ca được mà Xem ra cả thế giới chìm đắm vào trong giấc ngủ Thật là yên lặng có đúng không Lúc này đó Anh chỉ cần nghĩ xa Có một người đang để đèn sáng chờ đợi anh Thì anh có vui vẻ hay không Tạ kỳ cuối cùng cũng hiểu rõ ràng nghĩa của từ Trái tim ngọt ngào này Một cô gái có thể quan tâm ngọt ngào đến bạn Tuy rằng trên thực tế cô ấy không làm được gì Tuy cả hai người đều là người thành phố trưởng thành Thật ra cô ấy cũng chẳng cần làm gì cả Một hai câu lời ngon tiếng ngọt là đã đủ rồi. Chắc là bởi vì mỗi ngày bọn họ không thể nào nói ra với lời ngon ngọt. Mỗi ngày thiếu một câu, dần dần không còn nữa. Sau đó tình yêu cũng dần dần lụi tắt. Tạ Kiệt nghĩ đến hai chữ bọn họ, đương nhiên là chỉ anh và Hà Kinh. Tình yêu mới hoàn toàn tương phản với tình yêu cũ. Nhưng những người nói lời này, chẳng ai dứt khoát được cả. Có ai là không ngừng nhớ về tình yêu cũ chứ? Mẹ thì ngủ đi, nếu không ngủ thì sẽ mau giả đó. Tạ Kiệt ràng dài trong điện thoại với chất giọng nhẹ nhàng, thân thiết chiều mến, có một chút không giống anh. Anh tự ép mình phải tạo ra một cảm giác yêu thật là nồng cháy. Hình như là vì mình vừa nhớ đến Hà Kinh nên trong lòng âm thầm cảm giác có lỗi với Lily. Lê, Lê. Coi như anh cố gắng vì chuyện tình cảm mới này. Tạ Kiệt ngắt điện thoại còn hơi ngần người, bỗng nhìn nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng gạch. Anh nhìn lại, bốn mắt nện tay xuống bàn phím laptop của mình. Còn sống sao? Bốn mắt cũng không ngừng đầu lên rồi dị đáp một tiếng. Còn sống. Tà Kiệt thoáng mật cười. Bốn mắt này chính là trợ thủ đắc lực của anh tuyển dụng vào đã được hai năm. Từ sau khi tốt nghiệp đại học vẫn luôn đi theo anh. Tà Kiệt đã tận mắt nhìn thấy cậu ta. Đi từ chức vụ thập tập mà leo lên trước quản lý. Cũng thấy được đồng minh của mình chậm rãi tiêu diệt tiến lên. Còn điều gì tồi tệ hơn nữa không? Viết không xong thì ngày mai làm sao đây? Ngày hôm qua vừa đọc được tin tức. Có một người ở trong công ty quảng cáo, làm việc mệt nhọc quá độ, nên chết cách đây một cách bất ngờ đó. Đúng là không có gì hoàn hảo mà. Bốn mắt vẫn duy trì gương mặt, cắm xuống bàn, giọng điệu nửa chết nửa sống. Tạ Kiệt đi đến bàn của bốn mắt, kéo qua kế sợi rồi ngồi vào bên cạnh, một chân keo qua ghe soi roi chéo, một tay cầm di động cùng cậu ấy nói chuyện phiếm. Nhờ thế nào, cậu là đang hoang mang cái gì chứ? Xếp à, hai chúng ta để cho những người không có bằng cấp chính quy Tham gia việc tuyển dụng nhân viên của công ty đi. Cái gì? Bằng cấp chính quy ư? Tạ Kiệt trích dẫn lời nói của cậu. Đừng bận tâm tới điều đó. Tạ Kiệt bật cười. Bốn mắt có áp lực công việc rất lớn. Nếu nói Tạ Kiệt làm giám đốc mang một áp lực lớn cánh nặng cấp đôi, thì đối với bốn mắt, ngày ngày xử lý công việc của một đống khách hàng và nhân viên nhỏ trong công ty, áp lực lại càng nhiều. Mỗi khách hàng thì mang theo mỗi tiêu chuẩn khác nhau. Tôi lặn lộn đi làm được 4 năm. Cũng xem như hiểu được phần nào rồi. Bốn mắt tiếp tục từ từ nói. Cậu hiểu được cái gì chứ? Target nhìn cười cất tiếng. Tất cả khách hàng đối với quảng cáo và các mối quan hệ xã hội đều có liên quan đến nhau. Tổng kết lại chỉ có một câu đố. Bốn mắt nói tới đây thì bỗng nhiên cả người từ ghế đứng lên. Hai mắt xuyên qua thấu kín mắt thật dày nhìn về phía xa. Phía phía trên hai mat xuyen qua thau kinh mat that day nhin ve phia xa ve phia tren la lien minh mang tầm vóc quốc tế. Về dưới là Con người phải có cá tính riêng. Tạ Kiệt châm thêm một câu, wow, thật là tỏa sáng nha. Hai người cùng nhau cười rộ lên. Tạ Kiệt cầm tập tài liệu ở trên bàn bốn mắt đập vào đầu cậu. Chẳng qua chúng Tại đều cảm thấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.